Atlanta, con khỉ trong rừng văn hóa nên đối xử với vượn người ra sao?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 Jerome chết hôm 13 tháng 2 năm 1996, 10 ngày trước khi tròn 14 tuổi. Con đang ở tuổi choi choi, nhưng nó đã dững dưng, phù nề, trầm cảm, kiệt quệ, thiếu máu và mắc chứng tháo dạ. Đã từ 11 năm nay, nó không ra chơi ngoài trời. Khi mới 30 tháng tuổi và còn bố mẹ, nó đã bị chú ý truyền virus HIV-SF2. Khi lên 4 tuổi, nó lại bị nhiễm thêm bệnh LAV1, một nhánh HIV khác. Một tháng trước sinh nhật thứ tư, nó lại bị người ta truyền thêm bệnh NDK là nhánh HIV thứ 3. Đó là đoạn đầu trong báo cáo của luật gia Steven Wise, giảng viên trường luật Harvard ở Nitham. Về con tinh tinh thí nghiệm Jerome, một trong 11 con vượn người bị nuôi nhốt biệt lập rồi chết trong một xà liêm bằng bê tông và sắt không cửa sổ ở khu tinh tinh lây nhiễm thuộc trường đại học tổng hợp Emory ở Atlanta. Wise là giám đốc trung tâm phát triển các quyền cơ bản ở Boston, Massachusetts. Ông hăng hái đấu tranh cho ý tưởng mở rộng 3 quyền con người quan trọng nhất cho cả giống vượng người, quyền bất khả xâm phạm, quyền toàn vẹn thân thể và quyền tự do phát triển nhân cách. Đòi hỏi trao các quyền con người cơ bản cho tinh tinh vượn lùng, khỉ đột và đời ơi được nêu lên trước đây 14 năm người khởi xướng là Peter Singer và người đấu tranh cho quyền của động vật người ý là Paula Cavallieri năm 1993 họ cùng nhau xuất bản một cuốn sách đồng thời là bản tuyên ngôn của một tổ chức mới được thành lập mang tên Dự án Loài Khỉ Lớn trong đó họ trình bày rõ ràng quan điểm của mình về vượn người loài khỉ có đời sống xã hội và cảm xúc giống người và trí thông minh của chúng cũng gần bằng chúng ta tuy nhiên chúng vẫn không nhận được đầy đủ sự bảo vệ về pháp lý Peter Singer và Paula Cavalieri gọi đó là một tình trạng bê bối hai chiếc da đó có lý không? chúng ta phải thay đổi quan hệ của mình với loài vượng người sao? ít ra là từ thế kỷ thứ 18 Carl von Linne người Thụy Điển và là người phát kiến ra danh mục thuật ngữ khoa học. Ngay trong lần thử xếp hạng đầu tiên đã xếp người và tinh tinh Homo sapiens và Homo choclodites là hai thành phần của một loài. 230 năm sau, việc làm của ông đã được chứng tỏ là không hoàn toàn sai. Năm 1984, hai nhà sinh vật học phân tử Charles Sibley và John Anquist tại trường đại học tổng hợp Yann đã công bố kết quả nghiên cứu nhiều năm về ADN. Chú thích axit D.O.C.Pory Nucleic, viết tắt theo tiếng Pháp hay D.N.A theo tiếng Anh, là một phân tử axit Nucleic mang thông tin di truyền mã hóa cho hoạt động sinh trưởng và phát triển của các dạng sống bao gồm cả một số virus thường được coi là vật liệu di truyền ở cấp độ phân tử tham gia quyết định các tính trạng Trong quá trình sinh sản Phân tử ADN được nhân đôi Và truyền cho thế hệ sau Theo Wikipedia Hết chú thích Của người và khỉ Hôm nay những kết quả nghiên cứu của họ Được tôn vinh thành tài sản khoa học chung Theo đó đời ơi và người chỉ khác nhau Khoảng 3,6% thông tin di truyền Khỉ đột khác người khoảng 2,3% Sự chênh lệch với tinh tinh Và vượng lùng cũng gần như thế khoảng 1,6%. Tuy nhiên, những con số triệu tượng này trở nên đặc biệt có vấn đề khi người ta nhận thấy sự khác biệt giữa tinh tinh và khỉ đột là vào khoảng hơn 2% và hai loài vọc được nghiên cứu lệch nhau 2,2%. Sự chênh lệch phỏng đoán giữa Homo sapiens và Pan troglodytes như tên gọi hiện nay nhỏ đến kinh ngạc. 98,4% ADN của người giống hệt ADN của tinh tinh. Và hai loài đó có quan hệ họ hàng với nhau tương tự như ngựa và lừa. Về mặt sinh học phân tử, hai loài gần gũi nhau hơn là giữa chuột nhắt và chuột cống, giữa lạc đà và lama. Dựa vào kết quả này, nhà sinh học tiến hóa Jared Diamond thuộc trường đại học California ở Los Angeles kêu gọi lập một hệ thống mới để xếp hạng vượn người. Diamond cho rằng Trong tương lai, các nhà sinh vật học sẽ phải nhìn sự việc hơi khác đi, nghĩa là theo tầm nhìn của tinh tinh, đó là chỉ có rất ít đối lập giữa vượn người cấp cao, ba loài tinh tinh, và vượng người cấp thấp, khỉ đột, đùi ươi, vọt. Sự phân biệt truyền thống giữa các loài vượng người, tinh tinh, khỉ đột, vân vân và con người không còn phù hợp với thực tế nữa. Một phát kiến sinh học vang dội, liệu sau đó có còn ai nghi ngờ rằng thủy và người hầu như giống nhau và vì vậy cũng cần phải được đối xử như nhau Hoài nghi đó có căn cứ và nó đến từ chính ngành sinh học tiến hóa Vậy cần phải đưa ra các tiêu chí sinh học khác hẳn để phân loại chứ không chỉ sự gần gũi về mặt di truyền học Ví dụ, nếu quan sát lịch sử nguồn gốc thì cá sấu và chim bồ câu có họ hàng gần nhau hơn là cá sấu với rùa Mặc dù vậy, các nhà sinh vật học sếp cá sấu và rùa thuộc loài bò sát Nhưng chỉ bồ câu thì không Điều mang tính quyết định Đối với việc xếp hạng trong hệ thống sinh học Không chỉ là mức độ họ hàng Mà còn có thêm cả các yếu tố khác Như sự thích nghi với môi trường và phương thức sống Nhưng về phương diện này Thì vượn người và người khác nhau đến mức nào Liệu sự nghi ngại của cha đẻ các loài vật Ram Ngay từ giữa thế kỷ 19 Có chính xác không? Ác cảm của chúng ta đối với loài khỉ có nguyên nhân ở tài năng cơ bắp và trí óc của chúng. Về thể xác, chúng chỉ giống con người ở bề ngoài, nhưng về trí ốc chúng giống người theo nghĩa tiêu cực chứ không giống theo nghĩa tích cực. Các nhà nghiên cứu ứng xử ở Nhật Bản cho rằng đã đưa ra được bằng chứng về thành tựu văn hóa của khỉ trong những năm 50 và 60 khi họ quan sát một bầy khỉ mặt đỏ sống hoang dã trên đảo Koshima. Không hề được con người dẫn dắt Một số khỉ con đã học các kiểu ứng xử mà trước đó người ta chưa bao giờ chứng kiến ở loài khỉ sống hoang dã. Trong các khám phá mới nổi tiếng có việc khỉ rửa sạch khoai dính đất trước khi ăn, hay động tác được gọi là đải vàng để tách hạt lúa khỏi cát trong nước, cũng như việc khai thác sò hến là nguồn lương thực mới ở biển. Đáng chú ý là những năng lực đó được các con khỉ khác trong bầy bắt chước và truyền lại có tính văn hóa cho các thế hệ sau. Các quan sát vượn người còn khả quan hơn. Vào cuối những năm 60, nhà nghiên cứu linh trưởng người Anh nổi tiếng Jean Godot thuật lại rằng trong tự nhiên, tinh tinh ép lá cây lại để hút nước từ những khe nhỏ, dùng cọng cỏ để câu mối và thậm chí còn tuốt lá khỏi cành để chế tạo ra công cụ. Khi Jean Godot báo cáo với nhà nghiên cứu cổ sinh vật học Louis Litsky về những quan sát của mình, bà nhận được bức điện hôm nay đã thành huyền thoại. Bây giờ chúng ta hoặc phải định nghĩa lại công cụ, hoặc định nghĩa lại con người, hoặc chấp nhận tin tinh là người. Nhưng thước đo nổi bật nhất và được coi là đặc biệt quan trọng để so sánh người với khỉ là ngôn ngữ. Chính xác hơn, tiếng nói của con người. Không ai thực sự phủ nhận là khỉ có một hệ thống âm thanh và giao dịch phức tạp. Loài khỉ cũng có vùng Wernico trong Thùy Thái Dương để hiểu từ ngữ và vùng broca sâu trán cho việc diễn đạt từ ngữ và văn phạm, nhưng tại sao chúng lại không thể giao lưu tinh tế bằng tiếng nói như người? Câu trả lời đơn giản đến kinh ngạc. Bí mật của ngôn ngữ con người như đã từng đề cập. Xem con ruồi trong lọ nằm ở thanh quản. Nó nằm thấp hơn mấy phân so với tất cả các loài khỉ, kể cả các loài vượn người. Dường như các thay đổi ở thanh quản của Homo sapiens trước đây và sự phát triển nâng cao của các trung khu não phụ trách giao dịch qua hình tượng đã có tác động qua lại lẫn nhau. Quá trình ấy không diễn ra ở các loài khỉ khác. Tuy nhiên, một số thí nghiệm ngôn ngữ đã thành công. Trong những năm 60, các thí nghiệm của Beatrice và Robert Gardner tại Đại học Tổng hợp Nevada đã gây ra ấn tượng đáng kể khi họ dạy cho Tintin, Washu và Lucy tiếng Amesland, một ngôn ngữ điệu bộ, Ở Mỹ vốn vẫn được người khiếm thính sử dụng. Theo vợ chồng Gardner kể lại, hai con tinh tinh trẻ đã học được một vốn liếng đến mấy trăm từ. vượn người có khả năng sử dụng các biểu tượng trừ tượng để diễn tả đồ vật, tình huống và hành động. Chúng biết kết hợp những thứ đó với những người, vật và đồ vật nhất định. Trong những năm 80, nữ chuyên gia tâm lý Sue savage rumbo đã làm thực nghiệm với con vượng lùng Kanji cũng đạt được kết quả tương tự. Trong vòng 2 năm, con vật đã nắm vững tổng cộng 256 biểu tượng ngôn ngữ và biết dùng chúng để xin sở, xác nhận một sự việc, bắt chước một điều gì đó, lựa chọn một phương án hay biểu lộ cảm xúc thành thạo. Ngoài ra, Kanji còn nghe hiểu mấy trăm từ tiếng Anh. Cuộc thử nghiệm đối với đời ươi của Linh White Miles từ Đại học Tổng hợp Tennessee ở Chattanooga đã xác nhận kết quả tương tự. Tuy nhiên, vượt xa mọi chuyện kể trên là con khỉ đột cái Coco ở Woodside thuộc California, phía nam San Francisco. Sau 25 năm luyện tập vất vả, Cobo đã nắm vững hơn 1.000 khái niệm từ ngôn ngữ điệu bộ Mỹ và hiểu được khoảng 2.000 từ tiếng Anh. Năm 1998, có một cuộc chat trực tuyến với Cobo trên mạng Internet. Mỗi câu của nó dài từ 3 đến 6 từ, có ngữ cảnh thời gian và thậm chí có cả tiếu lâm. Chỉ số thông minh IQ được xét nghiệm đúng chuyên môn của cô-cô đạt 75 và 95 điểm. Một người thông minh bình thường đạt 100 điểm. Cô-cô có thể đặt câu có vần, ví dụ như đu với blue và squat lên was và sáng tạo ra những ẩn dụ như hổ, ngựa để chỉ con ngựa vần và voi con cho búp bê Pinocchio. Ngay câu hỏi Tại sao cô cô không như những người khác? Nó trả lời khá thông minh và chính xác. Cô cô khỉ đột. Sau hơn 30 năm tập luyện đều đặn, cô cô đã đạt mức kỳ tài trong ngôn ngữ con người, vượt mặt tất cả các con vật nào trước đó. Patterson cho rằng, tìm hiểu cô cô nghĩa là tìm hiểu một chút tâm lý của loài khỉ đột nói chung. Ví dụ, khi vui mừng, khỉ đột nói gì? Ôm khỉ đột. Thế khi giận dữ, vượn làm gì? Nhà xí quỷ. Điểm khúc yếu trong những thành tích của cô cô là Chúng chỉ có thể đạt được trong điều kiện của phòng thí nghiệm biệt lập Khỉ đột hoang dã cũng như trong vườn thú Có việc khác cần thiết hơn là học văn phạm của con người Tuy vậy qua quan sát Người ta có cảm giác là khỉ đột thông minh hơn mức cần thiết Để định hướng trong môi trường sống tự nhiên Và tìm kiếm thức ăn Như ở người Trí thông minh của tất cả các bộ não linh trưởng Đều phát sinh từ những khó khăn Và nhu cầu của sinh hoạt xã hội Trong tất cả những thách thức của thế giới khỉ, luật chơi của bài đàn là phức tạp nhất và trí khôn của vượn người phát triển nhờ ván bài đấu trí xã hội. Tất nhiên nhận định đó cũng đồng thời cho thấy tại sao mọi thí nghiệm ngôn ngữ với vượn người đều khó khăn. Lý do chính, vì khỉ chỉ có thể học được những ý nghĩa tồn tại trong thế giới khỉ hoặc có thể suy từ đó ra. Tất cả mọi thứ khác thì tất nhiên đối với chúng đều mù mờ. Chẳng khác gì con người không hiểu nhiều hành vi của khỉ vậy có nghĩa là trí thông minh luôn quan hệ mật thiết với kiểu ứng xử xã hội của riêng loài đó vậy mà các thực nghiệm với vượn người lại không đo thành tích của các con vật bằng thước đo riêng của chúng mà lại dùng thước đo mang tính đặc thù của con người sự lĩnh hội ngôn ngữ của khỉ mà ta nghiên cứu theo kiểu ấy ngang ngửa trình độ trẻ con lên 2 nghệ thuật làm toán của chúng như trong ví dụ của con tinh tinh cái tên Ai ở Kyoto vừa được công bố cách đây mấy năm Đạt trình độ của trẻ con vỡ lòng Bằng chứng vừa đưa ra nói lên rằng vợ người học được cách sử dụng Một số nét cơ bản của ngôn ngữ Và con số Vì chúng sao nhãn các phương thức ứng xử Và giao tiếp của chính giống loài mình Vậy hệ quả tinh thần là gì? Nói chung Kỹ năng ngôn ngữ và tính toán Không phải là tiêu chí để trở thành thành viên Của xã hội tinh thần của loài người Những người thiểu năng trí tuệ nặng Hay trẻ sơ sinh Hầu như không có những kỹ năng kể trên Tuy thế, họ có quyền hưởng sự bảo vệ tinh thần trọn vẹn mà vượn người gần như không có ở bất cứ đâu. Một mặt, mấy con tinh tinh và khỉ đột có vẻ như dùng kỹ năng ngôn ngữ và tính toán trong phòng thí nghiệm để len chân vào cộng đồng tinh thần của con người. Nhưng mặt khác, thì ở con người, trí thông minh hoàn toàn không phải là thước đo cho sự tôn trọng tinh thần. Tuy thế, các đại diện của dự án loài khỉ lớn đã sử dụng triệt để các thành tựu trí tuệ của vượn người làm luận cứ. Không chỉ gen, mà cả những tính chất trí tuệ cơ bản như ý thức bản ngã, trí khôn, các phương thức giao lưu và hệ thống xã hội phức hợp mới gắn kết vượn người như người và vượn người không như người thành một cộng đồng tinh thần. Tiêu chí gia nhập là khái niệm cá thể của thuyết vị lợi ưu tiên. Do vượn người có ước muốn và chủ định và cũng theo đuổi lợi ích nên chúng cũng là những cá thể. Vì lẽ đó, chúng không chỉ cần được bảo vệ vô điều kiện mà lẽ ra cũng phải có các quyền cơ bản như không được phép bị lạm dụng và làm tổn hại trong thí nghiệm xúc vật không bị bắt, chừng mặt ra trong rạp xiếc và vườn thú và chúng cần có quyền được sử dụng không gian sống tự nhiên giống như một bộ tộc tự nhiên đang bị đe dọa không phải là các tổ chức bảo vệ động vật mà là Liên Hiệp Quốc chăm sóc chúng lập tức có ngay lời công kích các đòi hỏi trên nêu lên các quyền của vượn người về toàn vẹn thân thể tự do phát triển cá nhân, vân vân có tính thiết thực không? Nếu không, đồng thời suy tính. Liệu chúng sẽ hoàn thành các trách nhiệm gắn liền như thế nào? Trong tương lai, những con vượng người đã được tính vào cộng đồng người sẽ đóng thuế và thực hiện nghĩa vụ quân sự như thế nào? Bỏ qua khía cạnh mỉa mai, ít ra thì cũng còn một câu hỏi nghiêm túc. Điều gì sẽ xảy ra nếu một con khỉ vi phạm nhân quyền, thứ quyền mà nó không tự chấp nhận Nhưng lại được chúng ta bảo vệ Phải đánh giá chiến tranh Giữa các tinh tinh Tội giết người giả mang và ăn thịt nhau Trong giới vượng người như thế nào Làm gì với một con khỉ đánh người khác bị thương Hay thậm chí đã giết người Sẽ kết án nó theo thuyết đo luật pháp Dùng cho cá thể hay sao Vấn đề nan giải thứ hai Của dự án loài khỉ lớn là tính mâu thuẫn Về luận lý học của nó Một mặt Mong muốn của các tổ chức đấu tranh cho quyền động vật Là làm nhòa đi ranh giới giữa người và động vật vốn vẫn bị bêu rếu Là chủ nghĩa bình đẳng giống loài Tiêu chuẩn tinh thần không phải là người ta thuộc về loài người Mà là người ta cảm nhận phức hợp Và ít nhất cũng có những quyền lợi cơ bản Con người cần phải học cách không chọn chính mình làm xuất phát điểm Mà chấp nhận mỗi sinh vật là cá thể Khi nó thỏa mãn đầy đủ điều kiện Rõ rồi, nhưng với tiền đề ấy Làm sao dự án loài khỉ lớn có thể đưa ra luận cứ rằng vượn người phải được đối xử ưu ái về tinh thần? Chỉ vì trong tất cả động vật chúng giống người nhất. Một số tổ chức đấu tranh cho quyền động vật cho rằng dự án loài khỉ lớn còn quá nhu nhược. Thiếu nhất quán hoặc theo giả thuyết con người là trung tâm giống như các nhà phê bình bảo thủ chẳng hề muốn xây dịch ranh giới người và thú vật. Họ muốn biết sẽ đạt được gì khi ranh giới mới không phải được dựng lên giữa người và tinh tinh Mà là giữa đùi ươi và vọt Lời bào chữa của các luật sư Thuộc dự án loài khỉ lớn Mang tính tượng trưng cho những đòi hỏi của họ Peter Singer cũng rất muốn Xây dịch ranh giới vượt qua cả vọt Và đem các quyền đến Cho mọi thú vật có năng lực hạnh phúc Và đau khổ Qua đó có thể thấy đòi hỏi nhân quyền Cho các loài vượng người mới chỉ đi được bước đầu Chỉ là một thử nghiệm Tuy nhiên là một thử nghiệm thành công bước đầu Tháng 10 năm 1999 Tháng 10 năm 1999 Chính phủ New Zealand khẳng định quyền sống bất khả xâm phạm cho toàn bộ số vượng người đang sinh sống trên cả nước khoảng 30 con và từ năm 1997 chính phủ Anh cũng cấm dùng vượn người làm thí nghiệm khởi đầu của phong trào xét lại tư duy phải chăng ranh giới giữa người, vật, cổ lỗ đã thực sự lỗi thời và thay cho đạo lý truyền thống có lẽ nên để khoa nhận thức vào cuộc chăng như đã thấy Môn nghiên cứu não diễn tả các thứ bậc hoàn toàn mới trong quan hệ giữa sung lực và phản xạ, phản ứng và xử lý. Hôm nay chúng ta biết rằng ý thức hệ con người không liên quan mấy đến lý tính. Đa số mọi thứ trong thế giới chúng ta đã được tiền định như là hệ quả của những năng lực mà cả con người lẫn các loài vật đều cùng sở hữu. Lý trí minh mẫn như là đặc tính trung tâm của hành vi con người chỉ là một giả tưởng. Trong tương lai, chúng ta sẽ xem vượng người Là người hay thú vật Điều đó chỉ là vấn đề định nghĩa Bởi vì khó mà diễn đạt hay hơn Nhà nghiên cứu, linh trưởng Nhật Bản Toshisada, Nishida Tinh tinh tuyệt vời Theo kiểu riêng của chúng Có mặt chúng kém ta Các mặt khác thì chúng hơn ta Nhưng nói gì thì nói Tầm nhận thức hiện nay của chúng ta về người Và vượn người Bắt buộc chúng ta phải xét lại tư duy Bất kể phải chú thích thêm điều gì Bằng chữ nhỏ vào văn bản luật Có vẻ như hướng đi đã rõ ràng, ngành nghiên cứu não càng khám phá được nhiều hơn, thì chúng ta lại càng xích lại gần hơn tới người họ hàng kế tiếp. Một ngày không xa, các kết quả của ngành tâm lý học nghiên cứu ứng xử hiện tại sẽ bị lu mờ bởi các thức nhận của giới nghiên cứu não. Trong đó có những thức nhận thông thái, ngộ nghỉnh và thuyết phục như đã có lần, khỉ đột cô cô đem ra cự lại định kiến là thú vật không biết và cũng không tưởng tượng ra cái chết chết là gì francis Patterson hỏi học trò cô cô suy nghĩ rồi chỉ vào 3 ký hiệu nhẹ nhõm, hố, tạm biệt Ngài Charles Darwin chứng minh nguồn gốc của con người xuất thân từ thế giới động vật ông đã lưỡng lự khá lâu trước khi gọi con người là động vật thông minh và đến tận thế kỷ thứ 20 nhà sinh vật học tiến hóa nổi tiếng Julian Huxley cháu nội của Thomas Henry Huxley là một chiến hữu của Darwin đã sáng tạo cho con người một khu lưu trú sinh học hoàn toàn riêng biệt mang tên Spichozhoa trong ngành nghiên cứu não lại lôi chúng ta từ khu bảo tồn cao quý đó trở lại với bà con họ hàng những người họ hàng ấy cũng không phải là máy tự động lẫn sinh vật hạ cấp chúng cũng có giá trị khiến ta phải chú trọng vậy thì giá trị đó bắt đầu từ đâu trong tự nhiên Toàn bộ tự nhiên đều đáng được bảo vệ hay sao? Và chúng ta có thật sự phải bảo tồn mọi thứ ngoại ngoại quanh ta không? Washington, cá voi cũng lên đĩa. Tại sao nên bảo vệ môi trường? Chúng thông minh, chúng có khiếu âm nhạc và chúng mẫn cảm. Cá mẹ cho con bú 8 tháng đầu và chăm lo con cái nhiều năm liền. Đến 13 tuổi, chúng trưởng thành về sinh lý Hiếm gì có thể đem ra so sánh với sinh hoạt quần thể và linh hoạt của chúng Ngôn ngữ của chúng phức tạp và đa tầng Chúng quan tâm săn sóc lẫn nhau đến mức mẫu mực Bản chất ưa vui đùa của chúng thật duyên dáng và quyến rũ Ở tầm tuổi 70 hoặc 80 Chúng chết đi sau một cuộc đời dài Chúng chỉ có những kẻ thù duy nhất là lũ người hèn hạ đến từ Na Uy, Iceland và Nhật Bản 25.000 con cá voi đã bỏ mạng trong vòng 20 năm qua bởi những mũi lao của đám thợ săn cá voi. Chúng mất máu với nội tạng nát bươm hay chết ngạc do phổi bị vỡ hay màng bụng bị bắn thủng bị xẻ thành nhiều mảnh trên bon của những con tàu sản xuất hiện đại. 25.000 con cá voi chết. Vì sao Chúa hay cộng đồng các quốc gia có lý trí lại dung thứ cho điều đó? Không được phép giết bất kỳ con cá voi nào ngoài đại dương. Đó là tinh thần nghị quyết của Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế năm 1986. Ngoại lệ duy nhất được dành cho các tộc người bản địa ở Bắc Cực hoặc khi người ta giết cá voi với mục đích nghiên cứu. Từ ngày đó, dường như công tác nghiên cứu của những người Nhật ham hiểu biết phát triển như điên. Họ cần mỗi năm cả nghìn con cá voi và người Na Uy lại quay trở lại làm thổ dân. Ai muốn giết cá voi thì cứ việc. Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế chỉ đứng nhìn. Hoặc như mới đây, thậm chí qua biểu quyết đa số chống lại việc cấm đánh bắt cá voi. Tất nhiên đánh bắt cá voi là một việc không ngon lành lắm. Người Nhật cũng biết vậy, và thực ra đó cũng không phải là một thương vụ béo bở. Người Nhật mẫn cảm cũng tẩm lạm thịt cá voi y như người đất mẫn cảm vậy. Nhưng có lời giải thích rằng, việc đánh bắt cá voi thuộc về truyền thống phù tang từ thời Trung Cổ, và không thể hủy bỏ truyền thống chỉ vì sợ tổn hại giống loài. Tuy vậy, đó vẫn luôn là lý lẽ duy nhất của những người chống lại việc săn bắt cá voi trong ủy ban. Động cơ để giữ gìn cá voi là vì chúng hiếm hoi, chứ không vì chúng có quyền sống. Vì vậy, Liên Hiệp Quốc tuy có hội đồng quyền con người, chứ không có ủy ban quyền thú vật, nhưng mặt khác thì lại có một ủy ban săn bắt cá voi. Không có sự bảo vệ thú vật ở tầm quốc tế, lại càng không có quy định quốc tế về quyền của thú vật. Nhưng đó không hẳn là một điều hiển nhiên. Ít ra là trong bộ luật dân sự của đảng Cộng hòa Liên bang Đức cũng còn có quy định không được đánh giá thú vật như đồ vật. Luật bảo vệ thú vật Đức nghiêm cấm mọi hình thức hành hạ thú vật trừ trường hợp bất khả kháng. Nhưng trong luật của Liên minh châu Âu lại không có quy định tương ứng. Và trong luật quốc tế cũng không. Cái duy nhất còn có là các ủy ban thương mại như ủy ban săn bắt cá voi hoặc với tư cách thẩm cấp cao nhất Hội nghị CITES Convention on International Tracks in endangered species of Wild Fauna and Flora Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Hội nghị CITES đầu tiên diễn ra năm 1973 ở Washington, cho nên người ta hay nói đến Công ước Washington về bảo vệ giống loài. Tuy nhiên, từ năm 1973 đến nay, con người cứ thản nhiên hủy diệt mất một nửa số lượng động thực vật còn sinh sống tại thời điểm đó. Một sự tuyệt chủng hàng loạt ở quy mô khủng khiếp. Tình hình vô cùng bi đát. Trong những thập kỷ gần đây, con người đã làm tổn hại trái đất nhiều hơn từ ngày đầu xuất hiện loài người đến thế chiến thứ hai. Mỗi năm có 5% diện tích đất đai trên hành tinh này biến thành mồi cho lửa. Hiện nay, Chỉ 6% diện tích còn được rừng nhiệt đới che phủ Là nơi tập trung nhiều giống loài động thực vật nhất quả đất Trong vòng chưa đầy 30 năm Rừng co hẹp lại quá nữa Với tốc độ đốn gỗ không đổi như hiện nay Đến năm 2045 Cái nhiệt đới cuối cùng sẽ bị chặt Mỗi ngày có thêm mấy trăm loài thú tuyệt chủng Đa phần không có tên Và chưa bao giờ được khoa học khám phá Hiện nay không một ai biết Còn có bao nhiêu loài nữa Người ta vẫn thường nêu ra con số 30 triệu Nhưng cũng có thể là 100 triệu Hay chỉ 6 triệu mà thôi Khác với kỷ phấn trắng Khi khủng long biến mất Và thời kỳ hưng thịnh của động vật có vú bắt đầu Tốc độ tuyệt chủng hiện nay Cao hơn khoảng 1 triệu lần So với tốc độ hình thành các loài Khoảng 1 phần 5 loài chim quen thuộc Đã bị tuyệt chủng Hay đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng Mỗi một loài tuyệt chủng Là vĩnh viễn mất đi vật liệu di truyền phức tạp của 1 đến 10 tỷ cặp cơ sở Chú thích Bars pair là cặp đôi liên kết giữa một nucleotide và một nucleotide khác đối diện trong các ADN hay RNA theo Wikipedia Hết chú thích Việc các phương tiện thông tin đại chúng và giới chính trị nhắm mắt quay đi trước thảm họa sinh thái đặt thế hệ tương lai trước một câu đố không có lời giải và người ta cũng không thể ngạc nhiên rằng ở đức hiện nay chỉ có duy nhất một chương trình dạy về luân lý học môi trường trong khi có khoảng 40 giáo khóa dành cho triết học thế kỷ 18. Sự vững dưng của các trường đại học thật kinh khủng, hầu như chẳng có nhánh triết học nào bị sao lãng như môn luân lý học môi trường. Vậy thì từ đâu người ta có thể chờ mong những câu trả lời thuyết phục cho câu hỏi cơ bản của bảo vệ giống loài? Tại sao và phải sử dụng phương tiện gì để bảo vệ sự đa dạng của các giống loài trước nguy cơ tuyệt chủng. Nhìn thoáng qua thì có vẻ như câu trả lời khá đơn giản. Chúng ta bảo vệ thiên nhiên để tự bảo vệ chính chúng ta. Cây chết, sau đó người chết. Có lẽ điều đó cũng không sai, nhưng sự việc cũng không hoàn toàn đơn giản như thế. Ta sẽ hiểu rõ điều đó. Chậm nhất là khi nghe câu hỏi bản chất môi trường là gì? Một giá trị... Một liên chức năng sinh thái Một sinh thể lớn Ví dụ đối với nhà khoa học người Anh James Lovelock Thì phải tôn trọng tất cả những gì đang sống Lovelock Là một nhà khoa học Nhà địa sinh lý học Và bác sĩ nổi tiếng với nhiều xuất bản phẩm khoa học Và là nhà phát minh Với rất nhiều bằng sáng chế Nhưng thế giới quan của ông khá lập dị Lovelock Không chỉ gọi cây cối và thú vật là sinh thể Mà cả những vật liệu nhầm tưởng là chết Ví dụ dầu hỏa, đất mùng, đá vôi và dưỡng khí Tất cả các thứ đó xuất hiện nhờ sự hiệp đồng Của những quá trình sinh hóa cực kỳ năng động Các triết gia môi trường ở Đức thì ít mơ mộng hơn Nhưng hồi thập kỷ 80 và 90 Họ cũng xuất phát từ tiền đề tương tự Để yêu cầu mở rộng khái niệm kính nể Trách nhiệm, tôn trọng và phẩm giá ra với toàn bộ thiên nhiên Những ai như Lovelock coi mọi thứ trong thiên nhiên là một giá trị, đều rất dễ đi đến một số kết luận kỳ dị, thậm chí phi nhân tính. Trong thế giới tuyệt diệu của sự cân bằng êm ả trôi và của sự hài hòa, Duy chỉ con người là một nhân tố quấy nhiễu nguy hiểm. Không đáng ngạc nhiên lắm, khi lớp vlog, nay đã 90 tuổi, tìm thấy trong thảm họa lò phản ứng hạt nhân Chernobyl có nét tích cực. Vì không người nào dám xâm nhập vùng bị nhiễm xạ nữa, Nên cây cối bụi rậm ở vùng đất hoang này mọc như rừng. Cây cỏ thường có khả năng miễn nhiễm phóng xạ tốt hơn con người. Và nhờ thế, đã xuất hiện một không gian sống hoàn toàn không bị con người can thiệp. Khiến Love Lock rất sung sướng. Nhưng chỉ những ai không tự gặp nạn mới suy nghĩ như vậy. Mẹ của một đứa bé sơ sinh ung thư xương có vui như Love Lock? Chắc chắn không. Thiên nhiên đẹp không đồng nghĩa với thiên nhiên tốt. Và ai đã thấy mặt xấu của nó Thì sẽ sớm không thấy nó đẹp nữa Núi non thung lũng sa mạc Và thung lũng chỉ hùng vĩ Trong mắt lớp hậu sinh chúng ta hôm nay Sông chính chúng là dấu tích Của những thảm họa dữ dội trong quá khứ Những vụ nổ vũ trụ Những cú bom thiên thạch Những núi lửa tuôn trào Và nhiều biến cố địa lý khác Đã viết nên sử sách của hành tinh Từng mang trên nó nhiều dạng thức sống phong phú Nay chỉ còn sót lại có một phần trăm duy nhất Phần còn lại đã vĩnh viễn biến mất, ngạt thở, trong cho bụi núi lửa, chết cống dưới lớp bụi bẩn xám xịt của khí quyển, bị đánh bắt bằng những công cụ giả man và gài bẫy thâm động. Bởi những hàm răng sắc như dao và móng vuốt tàn nhẫn, đó là những kẻ thua cuộc trong trận chiến lạnh lùng nhằm giành lấy thành quả của tái tạo. Phải lãnh cả một cách lãng mạn lắm mới có thể hòa chừng ấy tàn bạo và ngang trái của cuộc sống vào bức tranh của vườn địa đàn Bình Yên do Thượng Đế tạo ra thiên nhiên không tự nó tốt hay xấu mà nó cũng chẳng biết thế nào là tốt hay xấu vậy thì khái niệm giá trị tự thân là có vấn đề khi cả triệu loài vật bị tuyệt chủng kể cả khi không vì bàn tay con người thế mà các triết gia ở thế giới phương Tây vẫn cứ nêu quan điểm rằng đó là một quá trình hài hòa vậy chúng ta có thể nói gì đây về việc con người hủy diệt thế giới động vật hôm nay như ai cũng biết Con người chỉ là một con vật và việc nó đang choán chỗ và tiêu diệt các loài vật khác là một quá trình tự nhiên vốn vẫn diễn ra không ngớt trong tự nhiên ở quy mô rất nhỏ. Xem ra thì Homo sapiens sau khi chiếm lĩnh toàn bộ địa cầu và sinh sôi đến số hàng tỷ là một trong nhiều thảm họa thiên nhiên đã từng diễn ra trước đó. Là nhân tố tuyển chọn sinh học nó góp tay ấn định các mục tiêu của sự tiến hóa loài nào được phép sống tiếp và loài nào phải tuyệt chủng ai không ưa nghe nói về một giá trị tuyệt đối của tự nhiên lắm người đó hướng theo một suy nghĩ khác nếu thiên nhiên sở hữu một giá trị thì rõ ràng nó sở hữu giá trị đó cho con người cho nên một lý do áp đảo để bảo tồn đa dạng giống loài của tự nhiên là lợi ích sinh thái của chính mình ngọn gió của tinh thần thời đại chẳng cần đến 10 năm để mang hạt giống của các khái niệm sinh thái và sinh học từ sân sâu của các công xã hoang tàn ra đến vườn trước của ý thức hệ người dân đất. Từ đó cũng xuất hiện nhận thức sáng suốt rằng cái chết của cây cối chỉ đi trước cái chết của chúng ta một quãng thôi. Chúng ta cần đến rừng nhiệt đới cho khí quyển, chúng ta cần đại dương sạch sẽ cho khí hậu và lấy nước ngọt. Nghe nói là tất cả mọi thứ trên hành tinh của chúng ta đều chung một cuộc chơi. Thế giới là một hệ thống sinh thái kỳ vĩ duy nhất mà trong đó mỗi loài vật có một vị trí quan trọng của nó. Nhưng có đúng thế không? Quan điểm này cũng rất phức tạp bởi vì câu hỏi về ý nghĩa sinh thái của sự đa dạng giống loài chưa được giải thích triệt để. Nói đơn giản là nhìn chung giữa các nhà sinh thái học đang có hai quan điểm trái chiều. Giả thiết rằng thế giới là một chiếc máy bay thì các loài động thực vật giữ vai trò gì? Một nhóm các nhà sinh thái cho rằng mỗi loài là một đinh tán đặc chủng góp phần gắn các phần của máy bay với nhau. Mỗi loài mất đi sẽ làm yếu công năng bay cho đến khi nào đó rốt cuộc máy bay sẽ rơi. Nhóm thứ hai thì lại có cái nhìn khác hẳn. Đối với họ, nhiều loài chỉ như những hành khách thừa trong một chiếc máy bay và nó hoàn toàn có thể tiếp tục bay với một móng nhỏ phi hành đoàn. Bất kể ai nói đúng dường như Có một điều chắc chắn là, xét về phương diện sinh thái, thì không nhất thiết phải cần có mỗi loài động vật hay thực vật. Đáng chú ý là nhận định đó chủ yếu nhằm đến nhiều châu báu trong số tài sản bị phát mại của thiên nhiên, hổ Siberi, hươu đùi vàng, gấu trúc, đời ươi và một số loài cá heo đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng rừng tay ga ở Sikote Alin sống hay chết thì đâu có phụ thuộc vào 300 con hổ cuối cùng đang lẫn lách trong đó. Cũng tương tự như mối liên quan với hưu đùi vàng ở rừng già, uti gấu trúc ở Trung Quốc và mấy con đười ươi cuối cùng ở Sumatra và Pocneo. Và chẳng có đại dương nào suy xiển chỉ vì cá voi biến mất. Hậu quả từ sự căn thiệp của con người về lâu về dài thì chưa rõ. Xong hình như sự tiêu vong một số loài không nhất thiết dẫn đến hậu quả trầm trọng. Hoàn toàn có thể là chỉ cần một số loài cây thôi cũng đủ để duy trì chu trình carbon trong các cánh rừng nhiệt đới. Chú thích: Chu trình carbon là một chu trình sinh địa hóa học, trong đó carbon được trao đổi giữa sinh quyển, thổ những quyển, địa quyển và khí quyển của địa cầu. Nó là một trong các chu trình quan trọng nhất của trái đất và cho phép carbon được tái chế và tái sử dụng trăm khắp sinh quyển và bởi tất cả các sinh vật của nó. Theo Wikipedia, hết chú thích. Sự đầu độc nguồn nước và phá hủy tầng ozone bảo vệ trái đất mới làm tổn hại ghê gớm vòng tuần hoàng sinh học của thiên nhiên. Chứ sự diệt vong của hổ, hưu đùi vàng, gấu trúc, đười ươi và cá voi đâu có gây ra điều đó. Nhất định là chúng ta muốn giữ gìn nhiều thú vật khỏi bị tuyệt giống mặc dù chúng tuyệt đối không cần thiết đối với hệ sinh thái mà chúng sống trong đó. Quả thật là đôi lúc con người chi ra gấp bội tiền của và công sức để cứu mấy loài thú mà về mặt sinh thái chúng tương đối nhẹ cân, nếu so với một số loại côn trùng, vi trùng và vi khuẩn vô cùng quan trọng. Nhìn vậy thì sinh thái chắc chắn không phải là động cơ duy nhất thúc đẩy chúng ta làm một cái gì đó cho những loài vật bị đe dọa. Và thế cũng tốt vì ai chỉ xét giá trị của một loài theo công năng của nó đối với vòng tuần hoàng sinh học thì sẽ đi đến những kết quả khủng khiếp một số vi khuẩn giữ vai trò quan trọng và tốt lành đối với hệ sinh thái hơn con người vậy thì liệu có nên coi trọng chúng hơn con người trong trường hợp phải cân nhắc và liệu chúng ta có thể vui vẻ được không nếu mỗi năm có đến 7 triệu người trên hành tinh chích đói chỉ vì hàng ngày họ không được ăn chỉ để giữ gìn tài nguyên thiên nhiên như những cánh rừng nhiệt đới chẳng hạn. Một sinh thái học trên nền tảng tư duy hợp lý thì không cần đạo đức. Không một người bình thường nào ở Đức, kể cả kẻ tâm thần xã hội Phinit gay, coi những người khác là chất xúc tác sinh học cho quá trình trao đổi chất và năng lượng. Nhưng khi chúng ta tôn trọng sự khác biệt giá trị giữa con người và cái cây, thì vì con người biết cảm nhận một cách phức hợp. Nhưng chó, mèo, lợn, hổ hay voi cũng biết cảm nhận Đau khổ hay vui sướng Vậy thì sự khác nhau giữa Quyền sống của con người Và quyền sống của con vật khác Theo phỏng đoán Cùng lắm là theo mức độ phức hợp Của đời sống tri giác Xét như vậy thì sự bảo vệ giống loài Mà không tính đến quyền sống Của những sinh vật phức hợp cao độ Là vô nghĩa Quyền sống đó là lý lẽ luân lý duy nhất Cho nên cuộc tranh luận của CITES Về hạng ngạch săn bắt cá voi Không chỉ xoay quanh câu hỏi Liệu giống cá voi xám hay cá voi mũi nhọn mà người Na Uy và người Nhật thèm khác Có thật sự bị đe dọa tuyệt chủng hay không? Việc cấp phép săn bắn, voi châu Phi cũng không thể gạt bỏ khí cạnh nói trên Kẻ nào tin rằng việc giết những con thú Phỏng đoán là nằm trong số dư trong rừng quốc gia là chính đáng Sẽ phải trả lời câu hỏi Liệu có thể chấp nhận biện pháp đó đối với số người rõ ràng đã quá dư thừa Cả trong tương lai người ta cũng sẽ không thể trả lời câu hỏi về ý nghĩa của bảo vệ giống loài chỉ dựa trên cân nhắc về mức hữu ích sinh thái. Và sự hiếm hoi cũng không nhất thiết là một lý do luân lý. Bởi vì sự hiếm hoi của một loài thú không khiến loài ấy chịu đựng nhiều đau khổ hơn. Khỏi phải nghi ngờ, hưu đùi vàng hổ và đười ươi cũng ham sống. Nhưng những gì hoàn toàn đúng với cá thể riêng lẽ, liệu có đúng với các loài, Ở đây dường như có sự khác biệt hoàn toàn giữa biện luận nhân danh đạo đức và biện luận nhân danh nạn nhân. Một con thú cần phải biết và đau khổ đến mức nào khi cả loài sẽ đồng thời tuyệt chủng nếu nó chết. Giả sử nếu trong những năm tới đây, loài hổ Siberia vĩnh viễn biến khỏi những cánh rừng Bạch Dương ở Mãn Châu, thì có lẽ nó không quan tâm lắm đến sự tuyệt chủng của cả loài như chúng ta. Chúng ta không cứu hổ về lợi ích của chính nó, mà về lợi ích của tất cả những ai say mê loài hổ, và không muốn ngồi dương mắt nhìn bọn săn bắn trái phép tiêu diệt những đại diện cuối cùng của giống mèo khổng lồ tuyệt đẹp để đổi lấy một nắm đô la. Người ta cũng có thể tranh cãi liệu cảm xúc thẩm mỹ thật sự bền vững đến đâu để làm cơ sở cho việc bảo vệ lâu dài những loại động thực vật trước nguy cơ bị tuyệt diệt. Tại sao cần phải có hổ trong rừng tay ga ở Sikhothe Alin? Không đủ sao khi chúng sinh xô nảy nở ngoạn một trong các vườn thú toàn thế giới. Biết đâu nhu cầu thẩm mỹ muốn khám phá các giá trị trên trái đất vốn không phải do chúng ta tự tạo ra, cũng chết khi các giá trị ấy biến mất. Không một triết gia hay nhà sinh thái học nào có thể lý giải rốt ráo tại sao lại phải có hàng triệu loài thú vật trên hành tinh này. Nhưng không cần đào sâu triết học lắm, họ cũng sẽ không thể lý giải nổi tại sao lại cần phải có con người. Lý lẽ hùng hồn nhất về giá trị của con người là năng lực đau khổ và năng lực hạnh phúc phức hợp của người. Nhưng khi điều đó cũng đúng với voi và cá voi thì người ta không được phép giết chúng và tàn phá cơ sở sinh sống của chúng chứ. Không phải vì chúng hiếm hay vì chúng đẹp, mà là vì chúng ham sống, điều mà chúng ta không được phép bỏ qua. Còn trong ứng xử với những sinh vật kém ý thức hơn trong thiên nhiên, ít nhất cũng nên khuyến cáo phải thận trọng. Chúng ta còn biết quá ít về thế giới cảm xúc của ếch nhái, chim muôn, cây cỏ và loài sứa. Và cho đến giờ con người vẫn còn hiểu biết quá ít về chính mình và những ham muốn riêng của bản thân. Những cái mà họ nhẹ dạ gọi là lấy con người làm trung tâm, cứ làm như việc đầu độc biển cả, ô nhiễm không khí và tàn phá tài nguyên thiên nhiên không thương tiếc. Thật sự là lấy con người làm trung tâm để hướng tới thịnh vượng và tương lai của loài người, chứ không đơn giản chỉ là sự ngu dốt. Nhưng ở đâu là ranh giới giữa những gì người ta được phép cải biến thiên nhiên sinh học về lợi ích của loài người và những gì không được phép, chúng ta được phép can thiệp xáo trộn tự nhiên đến mức nào và thiên tính riêng của chúng ta có quan hệ gì với các quá trình đó.